Tôi vẫn thoáng có chút bối rối, sợ bên ngoài sẽ có người nhưng đợi mãi vẫn chẳng thấy có động tĩnh gì ngoại trừ hộp chuyển phát nhanh nằm trên đất kia. Tôi vội lấy nó lên rồi nhanh chóng đóng cửa phòng lại. Hộp chuyển phát nhanh đen tùy một màu, bên trên không ghi bất kỳ thông tin địa chỉ nào mà chỉ có ba chữ. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net